Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Khi nụ hôn rơi vào cuồng loạn, Lam mới dần ý thức được việc cô đang làm. Cô hốt hoảng đẩy phong ra. Tổng giám đốc, đừng, anh... Chưa nói hết câu thì thêm một trận mưa hôn rơi vào cổ của Lam, sau đó rơi xuống xương quai xanh mà gặm mút. làm sợ anh hôn một chút, cô không giữ được bình tĩnh, nên vội vàng lên tiếng. Xin anh đấy, dừng lại đi Phòng đồng cầm của Lam lên Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô Tại sao? Cho tôi một lý do Tôi... Phòng lại tiếp tục cúi xuống Và hôn lên cầm của cô Anh dừng lại đi Tôi... tôi... Tôi chưa làm thế này bao giờ Đó không phải là lý do Đừng... tôi... Tôi không yêu anh Nghe như vậy mắt của Phong đỏ rực Cô ấy không dám yêu sao Anh cúi xuống mạnh bạo Hôn lên môi của cô Làm hốt hoàng đẩy mạnh Phong ra Giọng nói đứt đoạn Anh... anh đừng có làm bậy Anh có vợ sắp cưới rồi Giọng nói của cô như có sự uất nghẹt Và sự tủi thân câu nói của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của Phong Anh bằng hoàng thảo cô ra Tất cả dục vọng theo đó mà tắt ngấm. Anh lùi lại, trong tim dâng lên từng đọt đau đớn. Anh quên mất, đúng rồi. Anh phải cưới một cô vợ anh không yêu, phải sống cả đời với cuộc hôn nhân thương mại. Phòng càng người điều chỉnh cảm xúc, cắn chặt hàm rồi lấy chăn đắp lại cho lam Tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được bản thân. Em ngủ đi. Nói xong anh quay lưng bước giang cửa, được vài bước Phong lại quay đầu lại nói với Lam. Em đừng lo, tôi không làm gì đâu, em khóa cửa trong cho an toàn. Ngày hôm nay em vất vả rồi. Ánh mắt của anh chứa đựng sự đau đớn tụt cùng, Lam nhìn bóng dáng cô đơn của Phong rời đi. Cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, thở dài một hơi rồi đi đến tủ để tìm quần áo. Tủ của anh không có quần áo nữa nào, chỉ có bộ pyjama và đồ mặc đi làm. Làm cắn răng lấy một chiếc áo pyjama lụa, thay bộ váy đang mặc, rồi bước vào nhà tắm. Vị ngọt trên đôi môi và đầu lưỡi vẫn chưa tàn hết, hơi thở mùi bạc hà của anh đang còn quanh quẩn đâu đây. Cô hơi run nhẹ, cô nghĩ đến nụ hôn sâu lúc nãy mà trái tim của cô đập thỉnh thịch. Cô đỏ mặt, vùi đầu vào chăn, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng dịu êm đưa cô chìm vào giấc ngủ Đầu đau dữ dội anh nắng chiếu vào mắt khiến cho lam bừng tỉnh cô ngồi dậy nhìn xuống người mình quần áo vẫn còn nguyên nhớ lại chuyện hôm qua cô đỏ mặt cảm giác ấm áp hôm qua đang còn đánh răng rửa mặt xong lam trầm trừ đi ra ngoài mở cửa lúc mở cửa ra phong đứng bên ngoài chờ cô từ bao giờ cô luống cuống Tôi, tôi xin lỗi Tôi hôm qua Không phải do em Không phải đâu à, Tôi không có quần áo Tôi mượn đồ của anh Tôi chưa xin phép Phòng mới nhớ và nhìn lên người của cô đang mặc là chiếc áo ngủ của mình Cổ họng của anh khô khốc Chiếc áo pyjama cũng dài Nhưng không thể nào che được đôi chân thon Hình như cô ấy còn không mặc áo ngực Làm giật mình kéo cửa lại Tôi mang quần áo cho em này. Làm hè hè cái cửa, sau đó luồn cái tay trắng nõn của mình để lấy quần áo. Cảm ơn anh. Rồi đóng chặt cửa lại, cô chạy vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Diệp Anh vào đến cửa, thấy một đôi giày trắng. Cô ta nhíu mày. Nhớ lại đêm qua cô ta giận phát điên, con hồ ly kia đã về đây ăn nằm rồi sao? Thảo nào anh phong hôm nay, không thấy đi làm buổi sáng. Chưa bao giờ, anh ấy nghỉ làm hết. Cô ta hồng hộc chạy vào trong nhà, đến chân cầu thang vừa lúc Phong bước xuống. Anh Phong, anh dám đưa cô ta về đây? Em nói linh tinh cái gì thế? Em nói sai cái gì à? Để xem, cô ta trốn ở đâu? Diệp Anh hùng hồ chạy lên cầu thang. Diệp Anh, em đừng phạm vào giới hạn của anh. Giới hạn? Giới hạn đây à? Diệp Anh hét lên, mở hình ảnh điện thoại và đưa cho Phong. Trong hình là Phong đang nắm cầm cô, dựa vào xe ô tô. Cô theo dõi tôi. Cái loại cướp chồng người khác. Tôi sẽ cho cả thành phố này biết cô ta là người như thế nào. Tôi mà tung những hình ảnh này ra. Cái ghế tổng giám đốc của anh có còn không? Ừ. Cổ phiếu của Avener chắc là còn nguyên vẹn. Diệp Anh. Cô vẫn chưa phải là vợ chính thức của tôi. Đừng để tôi cho cả Sài Gòn này biết mẹ con nhà họ Đặng là người như thế nào. Nói rồi Phong rút trong túi chiếc bút ghi âm trong vòng hậu trường ngày hôm qua và bật lên. Diệp anh mặt mũi tái mét. Anh... Làm sao anh có? Cô đi về đi. Khôn ngoan ấy. Thì hãy là một người phụ nữ ngoan hiền. Đừng có động đến giới hạn của tôi. Anh Phong... Anh yêu cô ta ư Đây là chuyện riêng của tôi Em không có quyền can thiệp Nhưng cuối cùng Người phải lấy Là em Chứ không phải là cô ta Diệp Anh nói xong bước đi khỏi nhà Phong ngồi xuống ghế sofa thở dài Làm ngồi trên giường Tay nắm chặt góc áo Lúc cô vừa bước xuống cầu thang Đã nghe Phong và Diệp Anh cãi nhau Làm thở dài Phong và Diệp Anh là hôn nhân thương mại Đôi bên cũng có lợi Giai cấp vô sản như cô Có cái gì để mơ đến một người như Phong chứ Lấy hết can đảm Mở cửa phòng đi xuống lầu Phong đang ngồi ở sofa Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh Cô luống cuống Cảm ơn anh Tôi xin phép Cơm trưa xong rồi Em vào ăn cơm Rồi đi đâu thì đi Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tôi không đói. Chào anh. làm vội vàng đi như chạy ra khỏi nhà của Phong. Phong nhìn bóng dáng vội vàng của cô. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Muốn đuổi theo nhưng chân như bị kéo lại. Những hình ảnh trong clip cứ hiện ra trước mắt của anh. Rồi đột nhiên ánh mắt căm hận của Lam xuất hiện. Để có thể bình yên bên cô ấy. Có lẽ anh còn phải làm rất nhiều việc. Anh phải trở thành kẻ mạnh mới có thể mong bảo vệ được người mình yêu. Nhưng tiếc thay, hiện giờ trong tay anh chẳng có cái gì. Buồn bực trong lòng, chỉ muốn phát tiết. Dự án ở ngoài ô bắt đầu được xây dựng. Phòng bia đã bớt việc hơn trước. Làm xin nghỉ phép vài hôm để về cúng 100 ngày bà mất. Đi về cùng còn có Hân, Minh và Chiết. Làm nhìn Chiết chăm sóc cho Hân, cảm thấy mừng cho bạn vì đã gặp được một người yêu thương mình thực sự. Còn cô, không biết là ông trời có thương. Mà đưa đến cho cô một người đàn ông như vậy hay không? Làm ngồi nhìn ra biển. Không khí thật thoải mái. Những cơn gió mang vị mặn của biển. Thổi vào mặt rất dễ chịu. Bất chợt cô nhớ lại đêm hôm đó. Cô và phong cũng ngồi ở đây. Cô hơi còng môi. Tự nhiên thấy trái tim của mình lỗi đi một nhịp. Mình ngồi bên cạnh cô. Nghịch mấy vò sò trong tay. Anh có biết... Hồ nước của Tổng Giám đốc Và Giám đốc Truyền thông không Thấy mình hơi đường đột Làm vội vàng giải thích À tôi Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi Anh không trả lời cũng được Mình nhìn cô ánh mắt che giấu nỗi buồn Tôi phòng tú và chiết Chơi với nhau từ bé Diệp Anh thì chỉ quen biết qua Vì cô ta ở nước ngoài Cô ta mới về Việt Nam được hơn 2 năm Từ khi Phong nhận chức Tổng Giám Đốc theo lời thằng Phong nói thì Diệp Anh sẽ về để kết hôn với nó Làm bỗng thấy trong lòng hơi mất mát cô cầm con sò vạch vạch trên bờ cát Thật ra thì Phong không có nhiều tình cảm với Diệp Anh nhưng hôn ước của hai người được định sẵn từ nhỏ rồi gọi là cuộc hôn nhân thương mại Em có hiểu hôn nhân thương mại là gì không? là vẫn cúi đầu Và sau đó gật gật Trong trường hợp Phong Nó không lấy Diệp Anh Thì toàn bộ số vốn của công ty Z Sẽ rút khỏi Avena Lúc đó cổ phiếu sẽ rớt trầm trọng Lúc đó thì số phận của thằng Phong Em đoán rồi đấy Có kết cục như thế nào Còn nó Mà lấy nhau ấy Thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh Chẳng có công ty nào có thể suy yếu được Vì liên minh của hai công ty Làm thất thần nhìn ra biển lớn Ngoài đó có rất nhiều những con thuyền Nhưng dường như chẳng có cái nào dành cho cô Mình lại muốn nắm tay của cô Nói với cô rằng để cho anh được chăm sóc cô cả đời Nhưng anh lại không đủ tự tin Vì anh biết rằng hình ảnh của Phong Hiện giờ trong cô đang rất sâu đậm Anh thấy được điều đó qua đôi mắt buồn của Lam Mái tóc của Lam bị gió thổi bay nhẹ. Một lọn nhẹ vướng trên người của Minh. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của cỏ cây khiến cho Minh càng muốn nắm bắt trái tim của cô. Lam à, tôi sẽ chờ. Chờ đến khi nào em mở lòng thì thôi. Vừa bước vào phòng, Lam đã nghe mấy chị đồng nghiệp nhốn nháo. Nhận được thiệp chưa? Không biết mặc cái gì nhỉ? Lễ đính hôn lại lớn như thế? Ừ thì mặc lộng lẫy chứ làm sao, hôm đấy chắc là nhiều dai đẹp lắm. Thành nhàn đi đến chỗ của Lam. Này cô Lam, cô chưa có thiệp mời à? Lam đang còn ngơ ngác không hiểu ai mời, thì thấy Diệp Anh mặc một bộ váy màu đỏ chót, bước đến, nhếch môi. Trân trọng mời cô, đến dự lễ đính hôn của chúng tôi. Thả cái thiệp xuống bàn, cô ta còn ghé sát tay của Lam thì thầm. Cô mặc cho đẹp vào nhá, nhớ lại có câu ấm nào đó, để ý thì sao? Làm nhìn dòng chữ đỏ trên thiệp, tai của cô ủ đi, không còn nghe thấy gì nữa. Dòng chữ màu đỏ như đâm vào mắt trói trang, đâm vào tim của cô đau nhói. Phong vừa đi đến sành Avener, gặp nhân viên nào cũng nghe chúc mừng xếp, chúc mừng tổng giám đốc. Vào thang máy các nhân viên thì ồ ào, chúc mừng sếp, rất đẹp đôi à. Anh nhíu mày nhìn sang trợ lý lâm. Anh ta lúc này cũng chưa biết gì và chỉ biết lắc đầu thôi. Đến khi thấy tấm thiệp màu đỏ trói đặt trên bàn của thư ký anh mới biết chuyện gì xảy ra. Trên chán gần xanh nổi lên chằng chịt ánh mắt rét lạnh như muốn giết người. Anh rút điện thoại ra bấm vào dãy số. Vào đây! Diệp anh chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi bước vào nhìn vẻ mặt của anh Cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh Phong. Phong ném tấm thiệp lên bàn. Diệp anh. Đây là cái gì đây? Cô tự ý không bàn bạc gì với tôi. Cô hay thật đấy. Anh Phong. Anh từ từ. Chuyện này là do ba mẹ em. Và ba của anh. Em. Em không biết. Em biết thế này. Em cũng đâu có muốn. Nhưng mà. Cô đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Phong gần giọng quát rất lớn, sau đó anh rút điện thoại ra gọi. Chuyện kia làm sao rồi? Vâng, dành được gói đấu thầu của khách sạn rồi. Chúng tôi đang liên hệ với các nông dân để thu mua. Không cần chờ, thu mua giá cao cũng được, chỉ cần là rau sạch. Triển khai thêm cho tôi các loại hoa, chú trọng của chất lượng để mà cạnh tranh. Phòng tắt máy, lúc này anh không biết phải làm gì, anh nghĩ về những nụ cười của Lam, lúc cô nấu ăn, lúc cô làm bánh, ánh mắt rét lạnh của anh, dịu dàng đi một chút. Lam ôm tập hồ sơ đi trên hành lang, gió từ cửa kính thổi vào, bay những sợi tóc. Cô nhìn về phía trước, lúc nhìn thấy Phong đang đi, chân của cô hơi run một chút, cô cúi gầm mặt xuống để tránh cái nhìn của anh. Bây giờ anh sắp đính hôn rồi. Tốt nhất, cô không nên dính dáng gì tới anh nữa. Cô với anh chỉ là quan hệ, nhân viên và sếp mà thôi. Thái độ của cô làm cho Phong phát điên. Cô ta không nhìn anh một cái, không chào anh một tiếng, xem anh như người xa lạ. Phong quay lại, nắm lấy cổ tay của cô và kéo đi. Cô đi với tôi. Tổng giám đốc, đây là nơi làm việc. Em có thái độ gì với tôi vậy? Sếp à, sếp có chuyện gì? Sếp thảo tôi đi Tôi phải đi làm việc Phong lúc này không kiềm chế được cảm xúc của chính mình Anh cố nén lại Và cúi đầu xuống Em Cậu làm gì bạn gái của tôi thế hả? Phong và Lam nhìn về phía Có tiếng nói Mình đang đứng đó Ánh mắt cuồn cuộn sóng Lam vội vàng ôm tập tài liệu Chạy đến chỗ của anh Anh đến lâu chưa? Tôi chờ anh từ lúc tới giờ. Minh quay sang cầm hai má của cô véo nhẹ. Anh vừa đến, thấy có người bắt nạt em à? Chỉ là hiểu lầm thôi anh ạ. Chúng ta đi thôi. Làm kéo cánh tay của Minh rời đi. Nhìn hành động của Minh, Phòng hận lắm, không thể nào cho cậu ta một quyền. Cậu ta dám chạm vào Lam sao? Phòng bước dài đi theo, nhưng Diệp Anh đã từ đâu ra và túm anh lại anh à người ta đã đi với nhau rồi anh không nghe anh minh gọi là bạn gái à anh có làm kỳ đà càn mũi không vậy phòng dừng lại hơi thở phát ra mùi chết chóc những hình ảnh vừa rồi thái độ của cô đâm vào lòng anh như sát muối làm kéo mình đi hết cầu thang sau đó thả tay anh ra xin lỗi tôi tôi đã lợi dụng anh rồi không sao đâu Hôm trước tôi chẳng bảo cho em mượn tôi làm bạn trai vô thời hạn sao. Tôi sẵn sàng. Em lấy bao giờ cũng được. Làm lảng tránh sang chuyện khác. À, anh nói có chuyện tìm tôi. Có chuyện gì thế? Tôi đưa cho em một cuốn sách này. Em đọc đi. Có cái gì không hiểu, em hỏi tôi. Cảm ơn anh nhé. Tôi nghịch ngợm thiết kế một chút đấy mà. Bây giờ đến giờ ăn trưa rồi. Em muốn ăn gì nào? Tôi ăn gì cũng được. Anh chọn đi. Hai người bước xuống sành. Minh mở cửa cho cô lên xe. Rồi sau đó mới vào ngồi ghế lái. Phong và Diệp Anh cùng bước xuống sành. Phong thấy như vậy thì vội vàng lên xe. Diệp Anh hốt hoảng ngồi vào sau. Phong đuổi theo chiếc xe của Minh. Minh và Lam vào một nhà hàng hải sản. Lúc họ vừa ngồi vào bàn cầm menu lên tay thì Diệp Anh và Phong lúc này cũng bước vào. Diệp Anh nhanh chóng ngồi vào bàn của Minh và Lam Mình khó chịu Cô, không còn chỗ nào để ngồi sao Phòng vào sau, sau đó cùng ngồi xuống Đằng nào chúng ta cũng quen nhau, ngồi luôn cho tiện Mắt của anh vẫn không giỏi Lam Còn cô thì không nói gì Cô vẫn cúi đầu chăm chú nhìn menu Chỉ có đôi tai nhỏ là đang hồng lên Diệp Anh ngồi đối diện với Lam Phong ngồi đối diện với Minh Diệp Anh nhanh nhẹn gọi đồ mình quay sang Lam nói Em chọn được gì chưa? Tôi dễ nuôi lắm Món gì cũng được Mình gọi cho cô một con tôm hùm đất cay Một bề bề sốt me Và một salad nga Phong đưa ánh mắt tia lửa nhìn Minh Có vẻ như Nó rất hiểu sở thích của cô Mình nhếch môi Còn Phong cậu ăn cái gì? Hay là giống vợ tương lai của cậu? Phong nhìn Lam rồi nói Tôi giống cô ấy Lam vẫn không liếc anh một cái Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Xuống dưới đường Dòng xe cộ chật trội đang lưu thông Nhìn thật là bước bí Bốn người không ai nói với nhau câu nào Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng Một lát sau đồ ăn được đưa lên Lam vẫn cúi đầu ăn và không nói chuyện Cô không muốn rước rắc rối từ Diệp Anh. Mình cần mẫn bóc tôm cho vào bát của Lam. Cô cũng không cản anh. Cảm ơn rồi ăn. Nhưng tại sao hôm nay tôm lại chán như vậy? Không có một chút hương vị nào. Mặt của phòng lạnh tanh. Anh gắp một con tôm hùm vào đất. Diệp Anh nhanh chóng ngăn lại. Anh đau dạ dày mà. Anh đừng ăn cái thứ này. Không hợp đâu. Rồi cô ta gắp một miếng bò lúc lắc cho Phong. Làm hơi dừng động tác lại, nhíu nhẹ đôi lông mày, rồi lại ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả những hành động nhỏ của cô đều lọt vào đôi mắt của Phong. Anh vẫn cầm thịt tôm cho vào miệng, cày xé lưỡi. Sau đó, lấy cốc nước chanh của Lam uống một ngủ. Xin lỗi nha, nước của tôi chưa lên. Lam ngẩn lên hai mắt giao nhau, cổ họng của cô đắng chát, Cô cụp mắt xuống, bàn tay vo tròn. Anh Minh ơi, anh chiều bạn gái quá nhỉ? Mạch Lam là bạn gái mới của anh đấy à? Không ngờ anh Minh, đào hoa như vậy mà lại chịu dừng chân. Diệp Anh lên tiếng xúc xỉa. Cô nói sai rồi. Tất nhiên người tôi dành nhiều tình cảm nhất, thì tôi phải đạp trên hết. Với lại Minh đào hoa. Chết từ ngày tôi gặp cô ấy rồi. Giờ bây giờ chỉ còn có Minh trung tình thôi. Thật thế à? Vậy là chắc chắn rồi Có khi nào sau chúng tôi là đến lượt anh không? Mình lấy cho làm một ít salad, dịu dàng đặt trước mặt cô Em ăn đi, tôi trộn rồi đấy Rồi anh quay sang nhìn Phong, lúc này cũng đang cúi đầu ăn Tôi thì luôn luôn sẵn sàng với cô ấy Vậy Mạch Lam thì sao? Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam chăm chú đột ngột hỏi Đó là chuyện riêng của chúng tôi Nhưng chắc là không lâu nữa đâu làm cười rồi nói Còn Minh thì mỉm cười xoa đầu của cô Anh thật ước cô là của mình Nhưng sao lời nói của cô nghe đau lòng quá Tôi đi vệ sinh một chút Mọi người cứ ăn đi Nói xong Lam đứng dậy bước ra ngoài Lam đứng trước gương nhà vệ sinh cô thở dài Không biết mình làm như vậy có đúng hay không Cô không muốn làm tổn thương Minh Anh ấy thật sự rất tốt với cô Nhưng nếu cô không làm như vậy Thì chắc chắn Diệp Anh sẽ gây khó dễ Còn cuộc hôn nhân của Phong nữa Cô không có quyền mà xen vào. Cô không muốn mình lại giống mẹ Trở thành người thứ ba Mà nếu như Phong và cô đến với nhau Cũng không có kết quả gì tốt đẹp Nói thì dễ Nhưng tại sao lại khó quá chỉ cần nghĩ đến việc phong và diệp anh ở bên cạnh nhau là trái tim của cô như bị vắt cạn sự sống cô ngửa mặt thở dài một giọt nước mắt lăn xuống cánh cửa đóng cạch một cái phong vọt vào áp sát cô vào tường nhà vệ sinh tổng giám đốc tại sao chưa nói hết câu phong đã ép cắm cô nhìn vào anh ánh mắt của anh bừng lửa giận Sao chẳng cái gì Em nói đi Cái gì mà chúng tôi sắp chứ làm nhắm mắt lại Tránh ánh mắt của anh Nơi ngực cầm nhỏ của Lam Lúc này lại càng tăng lên Liên quan gì tới anh chứ Chúng tôi đều là những người độc thân Phòng siết chặt cầm của Lam lại Chúng tôi sao Em hôn tôi rồi Em thấy cả cơ thể của tôi Bây giờ em đòi đi yêu thằng khác sao Vậy tôi là gì Tôi là gì trong lòng của em Giọng nói của Phong run dày Trong cơn giận dữ Không nén được đau đớn Không là gì trong lòng của tôi hết Làm nhìn vào túi áo trước ngực của anh Chậm rãi nói như vậy Phong nghe nhưng không tin vào tai của mình Anh giữ chặt cầm của cô Nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi đi Trả lời tôi Em có yêu tôi không Làm vẫn nhắm mắt Cô sợ rằng mở mắt ra Lại đụng phải ánh mắt của anh Cô sẽ không bao giờ nhịn được Mà sẽ khóc Anh bỏ tôi ra đi, đau Phòng buồn nhẹ tay Nhưng vẫn giữ lấy cầm của cô Cổ họng của anh khô rát Anh nhìn hàng lông mi hình cánh quạt đang run rẩy, Cảm thấy đáng yêu vô cùng Đổ ngốc Phòng đột ngột cúi xuống Phủ lên đôi môi của cô Làm không chống lại được bàn tay như gọng kìm của anh Càng chống cử thì anh lại càng trà sát mạnh đôi môi đến đau rát Cô hơi thả lòng cơ thể ra Ngay lập tức Phong nắm lấy hai tay của cô vòng ra sau lưng của anh Rồi vòng tay khóa chặt eo của cô siết chặt cơ thể mềm mại của cô vào trong lòng của mình Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng lại Ôn nhu dịu dàng Cô không cưỡng lại được kỹ thuật hôn của anh Nhẹ nhàng ngọt ngào đến da giết Hòa quyện Buộc chặt trái tim của cô. Cô không biết đâu là thực nữa. Để mặc cho anh hôn sâu đến thở không được. Đôi môi thiếu không khí, sau đó mới rời khỏi nhau. Phòng chạm môi vào mũi của cô, cất giọng khàn đục. Như thế này, mà lại dám nói không yêu sao? Rồi không chừa cho cô một giây phản kháng, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Bao nhiêu thường nhớ thèm khát cả tuần không được gặp, Anh chút hết vào nụ hôn này Anh nhớ cô phát điên Vậy mà cô gặp lại Không thèm nhìn anh dù một cái Không thèm chào Lại còn dám nói nói cười cười với một thằng đàn ông khác Phòng điên cuồng dây dưa Quấn chặt lưỡi của mình Hơi thở của cô lúc này Mùi hương trên cơ thể mềm mại này Ngày ngày đêm đêm Đều đang hành hạ anh Làm cố đẩy anh ra Nhưng sức lực của cô không thể Khi tiếp xúc thân mật như vậy, cô không phải là đối thủ của anh. mãi đến khi môi của Phong nhẹ đứt ra, thì Lam mới đủ tỉnh táo để đẩy mạnh anh ra. Chúng ta đã đi quá giới hạn rồi, anh dừng lại đi. Phong nâng cảm của cô lên, say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Nhớ em, nhớ không chịu được. Hình ảnh tấm thiệp đỏ trong đầu của Lam khiến cho cô lại đau nhói. Cô ngước đôi mắt hồng hồng, lúc này đã đọng lại nước, nhìn anh cười mềm. Anh có vị hôn thê rồi, anh làm thế này với tôi, có ý nghĩa gì chứ? Phong khượng lại, tình cảm đã đốt cháy lý trí của anh, anh đau khổ cầm lấy bàn tay của Lam, áp vào ngực của mình. Em cho tôi thời gian, chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Một thời gian ư, để anh cưới xin xong xuôi à, rồi tôi sẽ là bồ nhí của anh à? Không, không như em nghĩ đâu. Em hãy chờ tôi, cho tôi thời gian. Chúng ta sẽ quang minh chính tại và đến với nhau. Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể. Làm dứt tay anh ta ra, sau đó bước đi vội vàng. Tại sao chứ? Tôi và anh... Không cùng một con đường. Làm cụp mắt, tránh đi ánh mắt ra giết của anh. Còn Phong thì cố nén đau đớn. Em quyết định như vậy thật sao? Em sẽ không hối hận chứ? Đúng. Tôi không làm được. Tôi không hối hận. Phong buông thõng hai tay, anh nhắm mắt lê bước chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa, là mới ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc. Nước mắt tử kẽ tay, chảy ra đau xót. Một lúc sau làm bước ra ngoài, mình đứng đợi ở ngoài hành lang, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, trái tim của anh đau nhói. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cho cô. Lạnh lắm đấy, em muốn ăn gì nữa không? Làm lắc đầu, sau đó cục mắt, không nhìn mình. Về nhá, hay em muốn đi chỗ nào? Tôi muốn ngồi xe máy. Làm ngồi sau xe phân khôi lớn của mình, nước mắt chảy dài, gió thổi vào mắt đau rát. Trong đầu của cô là hình ảnh của Phong lẻ loi bước ra ngoài. Cưng ở tình yêu ấy là thoáng qua trong đời, nhưng không ngờ nó lại sâu đậm đến như vậy. Cô làm sao lại yêu anh đến như vậy chứ? Làm sao cô quên được anh đây? Làm cứ để nước mắt lăn dài trên má, sau đó rơi xuống cổ, ướt đẫm cả áo của cô. Cô không biết rằng, lòng của Minh cũng giống như đang bị cháy. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái lật tấm kính mũ bảo hiểm và để mặc cho gió táp vào mặt, nước mắt nước mũi thì chảy dài. Anh hiểu cảm giác của cô, như tâm trạng của anh lúc này. Anh yêu cô, nhưng cô lại yêu người khác. Tuy nhiên, cho dù cô không yêu anh, không cho anh một tình cảm nào, nhưng... Chính trái tim đã dạy cho anh biết rằng thế nào là yêu một người, vậy là đủ cho anh gặm nhấm. Chỉ là anh không chịu được khi nhìn thấy cô đau đớn như vậy. Đi hết con đường cao tốc, làm một mực đòi xuống xe, cô không muốn làm phiền Minh nữa, cô không muốn kéo anh vào cái mớ bòng bong này. Mình đành để cô ở bến xe buýt, anh đứng cách xa nhìn cô lên một chuyến xe, sau đó mới chạy xe về. Làm thẫn thờ lên xe buýt, cô cứ đi hết chuyến xe này, lại chuyển sang chuyến xe khác, đi một vòng thành phố như vậy. Xe buýt hôm nay lại mở một bàn nhạc buồn, lại càng khiến tâm trạng của cô tồi tệ hơn. Đường từ bến xe đến khu tập thể vô cùng vắng vẻ. Đi đến chỗ góc sân tối, bỗng một người cao to đứng chắn trước mặt cô. Em đi đâu đấy? Sao bây giờ mới về? Làm không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Bây giờ không phải giờ làm việc, tôi không có nghĩa vụ, phải trả lời Tổng Giám Đốc. Phiền anh, nhường đường cho tôi. Ánh mắt sắc bén của Phong rơi vào chiếc áo vét của Minh đang cầm trên tay của cô. Sắc mặt ầm trầm, không chút nào che giấu được sự nhỏ mọn của mình. Tôi không thích, em cầm áo của người đàn ông khác. Làm lại cố tình ôm chiếc áo vào ngực của mình, khiêu khích nhìn người đàn ông càng ngày càng mờ mịt trước mắt. Tức giận nói Tổng giám đốc Anh quản ngày quản đêm Cũng không can thiệp được tôi làm gì Phiền anh, tránh ra một bên Em chắc chắn chứ Phòng đưa tay kéo cổ tay của cô Cậy sức rút mạnh chiếc áo Trong tay của cô Sau đó ném xuống đất Ép làm vào góc tường Thân thể cường tráng của anh đẻ lên cô Ngón tay dài hết sức êm mái Mờn trớn gương mặt của cô Đáy mắt ngập tràn sương mù nhưng rất đau lòng. Anh nhịn xuống, thở dài một cái, một lần nữa mở miệng, mang sự nhượng bộ. Đừng khiến tôi tức giận được không? Để Diệp Anh phát thiếp mời, là tôi sơ sót. Mạch Lam này, em muốn thế nào cũng được, nhưng em đừng đối xử với tôi như thế, có được không? Vậy anh hy vọng, tôi đối xử như thế nào với anh đây? Cuộc hôn nhân này, Tôi muốn cho em biết một chút. Em muốn biết không? Cho dù cuộc hôn nhân đó không chịu nổi, thì đó chỉ là cuộc hôn nhân với một người đàn ông mà nói, nhất là với người đàn ông có địa vị như Phong. Cô còn cần biết gì chứ? Hôn nhân ư? Chắc là không quan trọng nhất. Nhưng đối với cô mà nói, trước sau cô đều cho rằng hôn nhân là một việc rất quan trọng. Anh muốn nói với tôi rằng hôn nhân của anh không hạnh phúc chứ gì Làm bình tĩnh nhẹ nhàng hít một hơi Thật ra anh không cần nói Tôi cũng biết Biểu hiện hôm nay của Diệp Anh như vậy Nếu như chị ta được anh quan tâm Thì chị ta không xông đến Và không giữ hình tượng Quyết định hãm hại tôi Chị ta bên anh không được chú ý Cho nên mới phát tiết lên như vậy Tôi đều hiểu Nhưng như vậy thì sao chứ? Chị ta là vợ của anh, tôi sẽ không cùng anh chung một chỗ được. Bởi vì giống như anh vừa nói, anh đang có một cuộc hôn nhân hẹn ước. Cô gồng tay, từng chút từng chút rời khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình. Mắt nhìn thẳng vào anh không chớp. Bỗng nhiên, nhếch mép một cái. Đối với anh là một nụ cười dễ hiểu, nhưng lại khiến lòng anh đau nhói để cho tôi an tâm làm việc, có được không? Chúng ta lấy quan hệ công việc, phòng vội và ngắt lời. Hôn nhân của anh cùng với Diệp Anh, hẳn em cũng biết 80% phần trăm là vì Avener, còn 20% phần trăm là vì cha của anh. Anh không thể nhìn vào Avener bị phá hủy được. Em muốn gì? Anh có thể cho em. Vấn đề là thời gian. Cho anh thêm thời gian được không? Không bao lâu, anh nhất định sẽ ly dị. Anh muốn kết hôn, liền cưới. Quay đầu một cái chính là một người đàn ông đã có vợ. Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi còn nguyện lấy anh chứ? Thật là nực cười. Làm đẩy người đàn ông phía trước ra, cười lại một tiếng. Nếu không, cách nào nói chuyện thì cũng không nên tiếp tục nữa. Nói nữa nhất định, đàn gầy tai châu Xoay người cúi xuống Cầm lấy chiếc áo của Khôi Minh Phủi nhẹ Bước nhanh lên cầu thang tối Phòng đứng đó Lẻ loi trong bóng tối Từng đợt từng đợt đau đớn Cứ xoáy vào tâm can của anh Anh biết rằng cô rất mạnh mẽ Nhưng đến mức không tỏ vẻ gì Là cần đến anh như thế này Khiến anh mất mát Quá sâu sắc Về nhà đóng chặt cánh cửa lại Đôi mắt của Lam nhắm nghiền Sau đó chậm rãi mở ra Một giọt nước mắt Cứ thuận theo gương mặt mà rơi xuống Làm thất thần trượt từ cửa Ngồi thụp xuống đất Cô hít vào một hơi thật sâu Âm thầm nói với chính mình Cho dù là khó khăn Nhưng không được từ bỏ nguyên tắc của bản thân Có nhiều thứ đã mất đi Sẽ không bao giờ quay lại được Nhưng rồi cái gì cũng qua đi Rất nhiều khó khăn trong quá khứ Cô còn vực dậy được thì mảnh tình này có là cái gì chứ làm mệt mỏi kéo cơ thể ngồi dậy cô nhìn đồng hồ bây giờ đã 10 giờ đằng nào cũng muộn giờ làm thôi nghỉ nốt buổi sáng nó một bát mì ăn trưa xong cô dắt xe đến cơ quan cô đứng dưới sảnh Avener ngày thường nhìn cái cảnh quen thuộc tại sao bây giờ lại xa lạ đến như vậy tính ra cô làm việc ở đây đã được 8 tháng rồi Ngày đầu vào đây vô cùng xa lạ Đến bây giờ Vẫn chưa trở thành thói quen Làm hít một hơi thật sâu Bấm thang máy Lên thẳng tầng số 28 Cô trần chờ mãi Sau đó mới gõ cửa phòng của tổng giám đốc Làm bước vào Phòng đang ngồi lật tài liệu Ngước mắt lên nhìn cô Ánh mắt lột vẻ vui mừng Anh đứng dậy Em đến gặp tôi sao Xin lỗi Tổng giám đốc tôi hơi đường đột Nhưng tôi cảm thấy bàn đề án Truyền thông sau tháng tới Chắc là tôi không làm được Cho nên Cổ tay của Lam bỗng nhiên bị níu lại Chân đang đi giày cao gót mất thăng bằng Người của cô ngã nhào về phía trước Ngay sau đó Eo thon của cô Bị một bàn tay vững vàng giữa lấy Cả người của cô rơi vào vòng tay của Phong Cảm giác quen thuộc Khiến trái tim cả hai người đều run rẩy Không ai nhúc nhích nữa. Chóp mũi này phả ra hơi thở của cô. Hương thơm mềm mại này trong mấy tháng qua càng ngày lẫn đêm đều hành hạ anh. Anh nổi tiếng lạnh lùng trầm tĩnh. Nhưng đối diện với cô vĩnh viễn không làm chủ được mình. Môi của anh bỗng nhiên tiến sát gần má của cô. Trái tim của cô nhảy lên một cái. Hai tay theo bản năng đưa tới trước ngực phong đẩy ra nhưng bị anh nắm lấy và đưa ra sau lưng. Mặt của cô đỏ bừng, ngửa cổ há miệng, vừa muốn nói gì đã bị bờ môi của anh hung mãnh chặn lại. Làm hoàn toàn bị phong chèn ép, anh đẩy tựa vào vách tường, buông lòng tay của cô ra, rồi giữ chặt lấy eo thon của cô. Thân thể cứng rắn của anh áp vào người của cô. Anh tổng giám Làm hoàn toàn không ngờ Anh đột nhiên lại dám hôn mình Ngay tại văn phòng Cô muốn đẩy anh ra Nhưng sức lực người đàn ông này lớn hơn cô rất nhiều Loại tiếp xúc thân mật này Cô vĩnh viễn không phải là đối thủ của anh Cô vừa kêu lên mấy tiếng Thì âm thanh sau đó Đã bị anh nuốt lấy Tay trần của cô lộn xộn Thân thể dãy rủa Nhưng không thể nào thoát ra được Mà cô càng dãy rủa Lại càng khiến cơ thể của anh Phản ứng rõ ràng Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ Tách miệng của cô ra Chui vào khoang miệng Quấn lấy cái lưỡi của cô Thân thể của cô không nhịn được Thì run dẩy lên Càng làm cho Phong siết chặt cơ thể mềm mấy Dưới thân của mình Phong cắn môi của cô Hơi thở nặng nề Toàn thân căng thẳng Cô dùng sức rút tay mình Muốn đẩy Phong ra Thân thể người đàn ông này nặng nề đè trên người của cô Cô đẩy không được Cô liền vùng tay lên, giá một cái thát về phía của anh. Nhưng tay đã bị anh giữ lấy. Tôi khiến em khó tiếp nhận như vậy sao? Đúng, đúng. Bởi vì anh sắp kết hôn. Tại sao anh còn chạm vào tôi chứ? Anh không cảm thấy mình rất dơ bẩn à? Anh coi tôi là cái gì? Anh nói đi! Làm hét lên uất ức, u trong lòng của cô giống như dông bão vậy. Lời ra tôi khóe miệng Mỗi từ cũng mang theo một chút run rẩy. Bây giờ Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Nếu chỉ một chút thôi Một chút thôi Thì xin anh Anh đừng làm như thế Cô dùng sức đẩy anh Xoay người và muốn rời đi Phòng đưa tay giữ cô lại Nhưng mà Lam liền né tránh cánh tay của anh Đôi mi nhíu chặt Anh đừng chạm vào tôi Tôi xin anh, đừng chạm vào tôi nữa. Phòng bất lực buông lòng nắm tay. Những lời nói của cô như sát muối vào trái tim của anh đau rát. Vậy, em đến đây. Làm rút tờ giấy A4 trong túi, đặt lên bàn. Lời nói nghẹn trong cổ họng. Mãi mãi sau mới thoát ra được. Tôi xin nghỉ việc trái tim của phòng như bị rơi xuống vực sâu, một cảm giác mất mát và hụt hẫng. Anh đè nén sự đau đớn trong lòng, trầm giọng nói. "Tôi biết, với tính khí của em nhất định em sẽ tìm mọi cách để rời khỏi Avener Nhưng em không cần phải làm như vậy. Nếu như em không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nhưng em không cần phải thôi việc. Danh tiếng của Avener không tệ." Em vào chỉ được 8 tháng Đã được đề bạt lên chức trường nhóm nội dung và chiến lược Thì có thể thấy năng lực của em Sau này chắc chắn Em sẽ còn tiến xa hơn nữa Điều đó rất có lợi cho danh tiếng Và công việc của em sau này Anh nói cái gì Con đường của tôi Anh nghĩ rằng Anh thay đổi cho tôi sao Tôi cảm ơn Có điều tôi có con đường riêng của tôi Anh không cần để ý Tôi chắc chắn không phải nghỉ việc vì anh đâu Chẳng qua là tôi nghĩ rằng Anh là người ép buộc tôi vào đây làm việc Cho nên Tôi nói qua với anh một chút Còn theo quy định Tôi chỉ cần nộp đơn cho cấp trên trực tiếp của tôi là được Không phải vì tôi ư Vậy thì tốt Em cứ tiếp tục làm việc ở đây đi Tôi không muốn làm Cho dù anh có dùng cái gì ép buộc tôi Tôi cũng không muốn làm Chào anh Nói xong cô dứt khoát mở cửa bước ra ngoài Răng cắn môi đến bật máu Còn phòng thì phát điên Cơn giận dữ đã át đi lý trí Anh vò nát lá đơn nghỉ việc trong tay Ánh mắt của anh Đang đầy tơ máu tức giận Đau khổ đan sen Làm bước về phòng Ngồi xuống bàn và thở dài hân bên cạnh quay sang Nắm lấy tay của bạn Để mình xin nghỉ vài hôm Rồi mình đi chơi đâu đó nhé, về quê cũng được. Không cần đâu, cậu mới vào làm, đừng xin nghỉ nhiều. Hơn nữa sắp tới, chắc là mình chuyển đề án truyền thông quý cuối, cuối. Sang cho cậu làm nhé, mình xin nghỉ việc rồi. Hân mở to mắt, bây giờ mới nhìn thấy môi của Lam bị hẳn giấu răng. Lam à, cậu có ổn không? Cậu nói mình nghe đi. Mình ổn mà. Chúng ta là những cô gái can đảm, có đúng không? Hân rừng rừng nước mắt. Con bé ngốc này bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thực chất bên trong lại rất yếu ớt. Làm à, nếu như mệt mỏi quá, thì nghỉ ngơi thôi. Quay lại nghề báo cũng được. Có mình đây này, luôn luôn yêu thương cậu. Có được không? Lam bật cười. Cậu lo mà yêu thương cái anh chàng của cậu đi Hôm nay gọi điện thoại cho mình Hỏi thăm cậu đấy Hân buồn buồn trong lòng Mình với anh ấy hết rồi Ngày trước cứ luôn mơ Gặp được một soái ca đẹp trai nhà giàu có Giống như bước ra từ trong ngôn tình Bây giờ gặp được lại Không thể nào bước qua được ranh giới giàu nghèo Bây giờ mình lại ước Chỉ cần một người bình thường Yêu thương mình là đủ Làm khoác vai Hân lên tiếng. Giá có thể trở về thế giới không có đàn ông nhỉ. Diệp Anh lúc này vừa mới đi qua. Cô ta nhìn Lam và Hân cười lạnh. Này hai cô, việc còn đầy mà ngồi đó mà buôn chuyện à? Sau đó cô ta bước vào phòng của mình, đóng cửa lại. Lam đi theo cầm lá đơn, đặt lên bàn. Tôi xin nghỉ việc. Ok thôi. Tôi cho cô nghỉ luôn. Cảm ơn chị. Nghĩ thế nào Diệp Anh lại nói? À không, làm hết tháng này rồi nghỉ. Theo quy định của công ty. Làm đi ra khỏi phòng, Diệp Anh nhìn lá đơn mà mừng như bắt được vàng vậy. Nhưng cô ta vẫn muốn đầy đoạn Lam. Trước khi nghỉ, cô ta còn muốn giày xéo thêm để khiến trái tim của cô ta không bị rằn vặt và đau đớn. Trong biệt thự nhà họ Phạm, ông Nguyên đang ngồi chiếm trễ trên một chiếc ghế da, điếu xì gà, phì phèo trên môi. Bà gọi tôi đến đây làm gì? Còn chuyện gì nữa? Hai tháng sau yên ổn mà cưới. Đừng có làm gì khiến cho bà phải tức giận. Bà, bà không có quyền, xen vào cuộc sống của tôi. Ông Nguyên cố kìm nén cơn tức giận, ông ta cầm tập hồ sơ và ném lên bàn. Thế mày có biết Những hình ảnh này nếu lọt ra ngoài Sẽ khiến công ty tổn hại như thế nào không Anh mắt rét lạnh của phong Nhìn những bức ảnh được bắn tung tóe trên bàn Diệp anh cô được lắm Cô dám chơi tôi Ảnh chụp anh đang dắt tay làm Chạy ra khỏi khách sạn Anh cúi xuống Thắt dây an toàn cho cô Và cả tấm ảnh Anh áp sát cô vào tường và mạnh mẽ hôn Thì sao Công ty của ông, không phải là của tôi. Tôi thích ấy, thì tôi làm, tôi không thích thì thôi. Phong cầm những bức ảnh, ánh mắt dịu lại, nhìn thấy gương mặt của cô. Mày đúng là còn non lắm con à. Bố cho mày thưởng thức tiếp. Nói rồi, ông ta cầm điều khiển bật màn hình TV lớn gắn trên tường, mặt của Phong biến sắc khi nhìn đến gương mặt già nua trong video. Các anh là ai? Tại sao các anh vào nhà tôi? Bà cụ muốn biết là ai không? Phạm Dĩnh Phong, tổng giám đốc của Avener. Bà khôn hồn ấy, bà chấp nhận đền bù, rồi bà cốt khỏi đây đi. Một tên có gương mặt đầy sẹo, cười ha hà. Phòng lào đến nắm cụ áo của ông Nguyên. Thì ra là ông, ông, ông làm gì bà ấy? Ông Nguyên lúc này mặt đỏ lên nhưng vẫn từ tốn. Kết cục thì mày biết rồi đấy. Mày không thả bố mày ra, bố không dám chắc con nhỏ kia có bị làm sao không đấy. Ông dám động đến cô ấy, thì tôi sẽ bá nát Avenor cho ông xem. Đơn giản thôi, mày lo xây dựng công ty cho tốt, mày chịu ngoan ngoãn kết hôn với con bé Diệp Anh, thì ba có làm gì mày đâu. Có đúng không nào? Ông nhớ giữ lời hứa, Bất cứ lúc nào cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi, tôi sẽ chơi cho Ivano tan tành. Phòng trầm chậm, chậm bước mạnh ra cửa, ông Nguyên mới gọi giật lại. Từ từ, mày nên nhớ, bất cứ lúc nào, bố mày có thể cho con bé kia xem cái đoạn clip này. Rồi nó sẽ thế nào đây, khi mà biết mày chính là người hại bà ngoại của nó? Khốn nạn ông nên sám hối với những gì mà ông gây ra cho mẹ tôi. Bây giờ ông lại còn gây tội chồng lên tội như vậy. Ông Nguyên lặng người, ánh mắt hiện lên vết đau đớn, nhưng rất nhanh chóng lại ác độc như bình thường. Phòng vụt mạnh cây vợt tennis, trong đầu của anh vang lên câu nói của ông Nguyên. Lúc nào bố cũng có thể cho con bé kia xem cái clip này. Cầu nói đấy khiến cho anh điên loạn giống như một con thú còn nửa tháng nữa là tới lễ đình hôn anh phải làm sao đây bao nhiêu buồn bực anh dồn vào quả bóng bên kia sân mình cũng không kém cạnh ánh mắt chiếu thẳng sang phong mạnh tay vụt bóng như chém lửa tú và chiết ngồi trên ghế sân băng tennis tú mới khều tay của chiết mày nhìn kìa hai thằng kia nó đang tranh nhau giải chung kết kìa. Hay là chúng nó đang muốn giết nhau nhỉ? Kệ mẹ chúng nó Tao đang bận Chia tay cầm điện thoại Nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm. Đời tao Đúng là đi chùa Còn sướng hơn là chúng mày yêu nhau Này này này Mày không nói Không ai bảo mày câm đâu Mày chuẩn bị bị câm mà, Bên kia nó đang kiện mày sắp mặt đấy Chuẩn bị Mặc mặc áo đi Tao thách thằng nào dám kiện tao đấy. Ai chả trà, bác sĩ xuất sắc của thành phố, lại phải lòng cái con nhỏ bình thường. Rồi mày tính thế nào với con hạ xương Mày đừng có nói với tao là một phu hai thiếp. Tao thấy hôm trước con nhỏ Hân, nó thẫn thở đi trên phố, còn suýt bị cạo chọc đầu đấy. Nghe nhắc đến Tú Hân, hốc mắt của chiếc đỏ hồng. Đó là lỗi của tao, tại tao không mang đến được cảm giác an toàn cho cô ấy? Trên sân lúc này Phong và Minh sau một trận bất phân thắng bại ngồi xuống ghế, thở phào. Phong đột nhiên lên tiếng. Cậu có thể mang lại những ngày bình an cho cô ấy được không? Minh nhìn sang những ngón tay của Phong đang gõ nhẹ vào chiếc vợt. Cậu không có tư cách để hỏi điều này. Nhưng mà tôi yêu cô ấy. Yêu sao? Đường gọi thứ tình cảm hèn hạ đó là tình yêu. Đã không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Thì đừng có tiếp cận. Cậu nghĩ tôi điều khiển được trái tim của tôi à? Phòng quay sang mình, nói tiếp. Tôi luôn ước có một cuộc đời giống như cậu. Cậu có một ông bố bà mẹ rất tuyệt vời. Cậu được phép làm những gì mình thích. Còn tôi... Cuộc đời của tôi nằm dưới bàn tay của một người. Bởi vì cậu quá yêu tố. Không đúng. Bởi vì tôi không có sự lựa chọn. Tháng sau tôi kết hôn với Diệp Anh rồi. Cậu nhớ chăm sóc Lam cho tốt. Đừng để cô ấy buồn. Nói rồi anh đứng dậy cầm vợt tennis và bước ra khỏi sân. Mình nhìn theo bóng dáng cô đơn của Phong. Nói không rõ trong lòng của anh lúc này vui hay là buồn. Những ngày qua đến công ty làm việc trong trạng thái vô cùng mỏi mệt. Một khi đã xác định nghỉ thì con người ta làm việc không còn hăng hái nữa. Làm như sống qua giai đoạn ngày tháng ở Avenue, chứ không còn cảm giác vui vẻ gì. Diệp Anh dường như cố gắng tận dụng những ngày còn lại để đầy đọa cô, không cho cho cô một chút thời gian rảnh rỗi nào, từ pha trà, làm trích lục photo, phân loại giấy tờ, việc vặt nào của phòng truyền thông cũng không thoát khỏi tay của Lam. Cô lại như quay về những ngày mới học việc. Giang đến chúi mặt vào công việc. Sau đó, tối lại tranh thủ làm thêm mở dạp chiếu phim. Trở về nhà lúc nào, cũng 12 giờ đêm. Cũng cảm ơn Diệp Anh, vì cô ta giao cho cô quá nhiều công việc, nên làm không còn thời gian để suy nghĩ cái gì nữa. Chỉ cần đặt lưng xuống giường là cô chìm vào giấc ngủ ngay. Chỉ có điều thi thoảng trong giấc mơ, cô gặp lại Phong. Mơ về những ngày cả hai gặp mặt, đi chơi, hơi thở quen thuộc của anh, đi vào trong từng giấc mộng của cô. Làm không phải là một cô gái yếu đuối, cô biết tự cân bằng cuộc sống của mình. Tháng đầu tiên, cô từng dường như mình không thể nào quên được cảm xúc với Phong. Nhưng rồi đến tháng thứ hai, cô bắt đầu vững tâm lại. Nói cho cùng thì đời cô đã có quá nhiều chuyện đau buồn, rồi cũng vượt qua được hết. Còn người ta không yêu, không chết được Chỉ có thiếu cơm áo gạo tiền Mới không thể qua ngày đoạn tháng Còn về phần của Phong Anh cũng như Lam vậy Anh cố gắng để quên cô Đẩy cô ra khỏi trái tim của mình Cô và anh không cùng con đường Anh càng cố gắng buông tay Chỉ là anh không nỡ xóa những bức ảnh của Lam trong điện thoại Thì thoảng lại mở lên Ngắm nghía và tự cười một mình Sau đó anh lại gặm nhấm nỗi đau cứ cuồn cuộn trong lòng. Phong uể oải ngà đầu ra sau ghế làm việc nhắm mắt lại để tập trung một chút trong đầu lại hiện lên những hình ảnh của Lam. phòng thở nhẹ ra một hơi anh cầm điện thoại tìm đến dãy số của Lam bấm rồi lại tắt. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì đã ăn cơm chưa? Cố gắng xua đi hình ảnh của Lam Anh cập tập tài liệu lên, nhưng không có chữ nào lọt vào đầu. Anh thở dài, buông tập tài liệu và cầm áo bước ra khỏi phòng. Bước chân ngang qua phòng truyền thông. Lúc này, đèn đang còn sáng. Trái tim của anh lại đập rộn ràng. Anh đứng ở cửa nhìn vào, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt của anh. Cô đang cầm cây bút giả soát tờ báo. Tay kia cầm chiếc bánh ngọt nhỏ, cặp kính cận trễ xuống cánh mũi. Trái tim của Phong đập rộn ràng. Anh đứng ở cửa nhìn vào. Một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt. Cô đang cầm cây bút giả soát tờ báo. tay kia đang cầm chiếc bánh ngọt nhỏ. Cặp kính cận trễ xuống cánh mũi Cổ họng của Phong lăn lộn. Đúng là có thể đầy được hình ảnh của một người ra khỏi đầu khi mà không gặp. Nhưng khi cô ấy đứng trước mặt thì có cố gắng bao nhiêu? Chỉ là hư vô. Tay của anh vo tròn. Cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Khi bàn tay của anh vừa đặt ở cửa, thì tiếng điện thoại vang lên xéo rắt. Người trong phòng cầm điện thoại lên để nghe. Alo à? Dạ vâng. Ừ, ăn tối chưa? Tôi qua đi cùng cho vui. Thôi, anh ăn đi. Tôi đang làm cho xong rốt việc ở công ty. Tôi đang ở dưới sảnh này. Nhanh xuống đi. Tôi đi ăn một mình buồn lắm. Nhưng mà tôi... Không ăn cơm thì ăn cái khác. Thế nhá tôi đợi. Nói xong mình tắt máy, không chờ cơ hội cho Lam từ chối. Lam thu dọn bàn, bỏ hộp bánh vào tủ lạnh, rồi xách túi đi ra cửa. Cẩn thận đóng cửa lại, bước vào thang máy. Ở góc khuất hành lang, phòng bước ra. Anh đứng nhìn xuống sành. Thấy mình đội mũ bảo hiểm cho Lam, rồi hai người hòa nhau vào dòng xe đông đúc bên dưới. Trái tim của anh như bị bóp nghẹt, cảm giác hụt hỡn và đau đớn, lan tràn khắp cơ thể. Anh đi vào phòng truyền thông, mở tủ lạnh lấy hộp bánh của cô, lặng lẽ vào phòng của mình, cắn một miếng. Cái cảm giác ngọt, nó tan trên đầu lưỡi, khiến anh nhớ ra giết cái mùi vị bánh mà cô đã làm cho anh. Nhưng phải chăng, trong lòng của cô ấy, anh đang dần tan biến. Phòng không chịu được cái cảm giác này Cổ của anh Có một cục gì đó Chèn đến mắc nghẹn Em định hiến xác ở avenner đấy à Tại sao đi làm giờ này lại chưa về Mình đặt con tôm vào bát của Lam Thì những ngày cuối cùng mà Tôi phải thể hiện Là một nhân viên xuất sắc chứ Trời ơi ước gì công ty của tôi Có một cô nhân viên Mẫn cán như em nhỉ Nói đến đó mình ngẩn ngơ một giây suy nghĩ, sau đó ánh mắt của anh sáng rực lên. Ừ nhỉ, hay là em vào công ty của tôi làm việc đi. Chế độ không kém cạnh gì, Avender đâu. Cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nếu như em không muốn qua, thì tôi có thể nộp hồ sơ qua phòng nhân sự. Tôi tin em, thừa năng lực trúng tuyển. Không. Chỉ là tôi không muốn làm truyền thông nữa. Mình thấy buồn ở trong lòng. Cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của anh. Có nghĩa là không muốn dựa vào anh. Em không thể mềm yếu một chút. Để người khác có cơ hội che chở cho em sao? Làm cười nhẹ, lảng tránh sang chuyện khác. Công việc của anh dạo này thế nào? À ừ, tôi cũng qua thời gian học việc rồi. Bây giờ đang chuyển sang phòng kế hoạch Làm việc có hứng thú không? Tất nhiên là không Nhưng không đến nỗi tệ Dù sao tôi vẫn thích IT hơn Hai người ăn uống trò chuyện một lúc Thì Minh đưa Lam về Đến sân khu tập thể Anh cởi mũ bảo hiểm cho cô Em lên nhà đi Nhớ ngủ sớm nhé Cảm ơn em Hôm nay tôi rất vui Làm mỉm cười vẫy tay mình bước lên bậc thang Sau đó mình bước theo Khoan đã, chờ tôi Tôi đưa em lên nhà Cầu thang ở đây tối lắm Nói rồi anh cầm tay lam kéo đi nhanh Không chừa cho cô có cơ hội phản kháng Trong bóng tối Ánh mắt của người nào đó đang đỏ rực Những tơ máu Trong lòng của anh cảm thấy rất khó chịu Khó chịu vô cùng Nhìn bàn tay cô ấy, trong bàn tay của thằng bạn thân, anh chỉ muốn lao ra và giật lấy. Muốn có được cô ấy, muốn ánh mắt của cô ấy, nụ cười của cô ấy. Anh đều muốn ôm cô vào lòng mà sở hữu nó. Mình đưa làm đến cửa nhà, sau đó bước xuống. Anh đứng giữa sân, nói lớn. Bước ra đi! Làm sao cậu biết? Vì nghe được hơi thở thuốc súng của cậu, Cậu từ bỏ đi Cô ấy không phải là của cậu Để rơi vào tay của cậu sao Tất nhiên là tôi có quyền Còn cậu thì không có cơ hội Cậu có dám bỏ tất cả mọi thứ Để đến với cô ấy không Yêu cậu Cô ấy có được bình yên không Phong yên lặng không trả lời Mãi một lúc sau anh mới nặng nề thở ra Tôi không quên được cô ấy Tôi tưởng rằng hời hợt Nhưng lại quá đậm sâu Sâu sâu đậm đậm thì sao Quá trình không quan trọng Quan trọng là kết quả Tôi nhắc lại Không đem được hạnh phúc cho người khác Thì cậu bỏ cuộc đi Nói xong mình lên xe và phóng đi Còn phong thở dài Ngồi vào trong ô tô Ngước nhìn lên ô cửa kính Của khu tập thể sáng đèn Cô Hân ơi Vào phòng tổng giám đốc Tú Hân ngờ ngác quay sang Lam. Có nhầm không cậu? Hay là gọi cậu nhỉ? Nghe đến Tổng Giám Đốc. Trái tim của Lam đập rộn lên. Cô hết sức bình thản. Chắc là không đâu. Mình và anh ấy không còn quan hệ gì. Chắc là gọi cậu. Hỏi cậu đến 6 tháng cuối năm có dự án gì đấy. Hân cần tập đề án. Võ cửa phòng Tổng Giám Đốc. Dạ Tổng giám đốc cho gọi tôi à? Ánh mắt của cô hốt hoảng khi thấy người ngồi trong đó. Định chạy ra ngoài, nhưng bị người kia kéo vào, đóng sập cánh cửa. Xin anh tự trọng, đây là văn phòng. Chiết cười khẩy. Em được lắm, không có tôi. Em sống tốt quá đúng không? Xin hỏi Tổng giám đốc gọi tôi vào đây để làm gì? Phòng nhìn sang Chiết. Cậu để tôi nói chuyện với nhân viên một chút Triết bực bội đi đến cửa sổ Châm lửa hút thuốc Hân thở dài nhìn bóng dáng bực bội kia Anh ấy lại hút thuốc sao Tổng giám đốc Có gì muốn hỏi à Có vẻ như không giống Như là việc công Hai cô gái này không hồ là bạn thân của nhau Cách nói chuyện ương bướng Không khác gì nhau Tôi muốn biết Cuộc sống của Lam dạo này thế nào Tại sao anh không hỏi trực tiếp Mà anh lại thông qua tôi Cô nói đi Tôi không tiền Sống rất tốt Không có đàn ông các anh bọn tôi không chết được Chỉ không có tiền mới không sống được thôi Nghe đến đó Chiết dập tắt điếu thuốc Đi đến chỗ của Hân và kéo tay cô đi Em thích tiền lắm phải không Đi Đi tôi cho em Xin lỗi bác sĩ Chiết nhé Tôi nhận của ai cũng được Nhưng mà anh thì không. Phòng đưa mắt nhìn chiết. Cậu bình tĩnh một chút nào. Để mình nói chuyện với cô ấy. Thì xong rồi cậu muốn làm gì thì làm. Cổ họng của Triết lăn lộn. Anh cắn ra ngồi lại bàn uống nước. Với quyển sách bên cạnh. Lật mạnh vài trang. Làm bây giờ cô ấy có yêu mình không? Xin lỗi nhá, Vấn đề này tôi không trả lời được. Đó là chuyện của cậu ấy hình nhớ đến làm đau khổ như thế nào Phải lấy công việc để quên đi nỗi buồn, cô đơn Cô lại cảm thấy thương xót cho bạn Và đồng thời cũng mất đi cảm tình với Phong Dù sao anh ta cũng không phải là dạng đàn ông nghĩa trượng Tình yêu của mình không dám đứng ra đảm bảo Không dám vượt qua khó khăn Thì cô chẳng tác thành cho bọn họ làm gì Kể ra nếu như Lam có tình cảm với mình thì lại càng tốt Anh ta có đủ điều kiện và tình cảm Để có thể che chở cho cô ấy Với lại bây giờ ấy, Tổng giám đốc và Lam Đã không còn quan hệ gì À mà không Chưa từng một ngày yêu đương trên danh nghĩa Thì tôi nghĩ rằng Anh không cần quan tâm cô ấy Đời này Lam không thiếu người quan tâm Và muốn chăm sóc cho cô ấy Cô ấy Cũng không muốn là kẻ thay thế người khác Nói điên câu cuối Ánh mắt của cô Nhẹ nhàng quét sang người ngồi ở kia Sau đó nhếch môi một cái thách thức Chiết nhiều phát điền Với ánh mắt của Hân Anh nhanh chóng đứng dậy Đủ rồi Cậu muốn xong hay không thì mặc Còn tôi, tôi muốn người của tôi Nói rồi trước ánh mắt trợn Tức giận lẫn kinh ngạc của Hân Anh nắm lấy cổ tay của cô Kéo mạnh cô ra ngoài cửa Đi, không nói nhiều Xin anh tự trọng Tôi không là gì của anh. Anh đừng có hành động theo ý của mình. Bao nhiêu nhẫn nhịn của Chiết đã không còn có thể chịu đựng được. Anh hét lên. Tự trọng ư? Tự trọng là cái gì? Chiết càng kéo mạnh tay của cô. Hân lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Một số nhân viên lúc này đã nhìn lại. Cô đành im lặng để Chiết kéo vào thang máy. Ánh mắt oán hận nhìn anh ta phòng thờ dài nhìn đôi kia kéo nhau đi anh không còn tâm trạng nào để mà quan tâm đến chuyện của bạn nữa chỉ cần nghĩ đến Lam quên mình là anh phát điên cảm giác thiếu khí khó thở hân bước vào phòng tổng giám đốc từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy ra đến giờ ăn trưa Lam đi gọi lần đầu tiên đổ chuông lần thứ hai thì tắt máy làm thấy có điểm rất lạ chờ mãi đến khi cô làm chiếc lục báo chí xong Một giờ chiều vẫn chưa thấy. Gọi điện thoại thì thuê bao. Lòng của Lam nóng như lửa đốt. Hân chưa bao giờ đi đâu mà không nói với cô. Khả năng ở trong phòng của Phong là rất thấp bởi vì không thể nào lại tắt máy giữa chừng như thế được. Trong thời gian này, cậu ấy còn đang rất buồn vì cái tên bác sĩ chết. Làm sợ chẳng may bạn mình có chuyện gì xảy ra. Đến nửa buổi chiều, Lam lành cắn răng gõ cửa phòng của Tổng Giám Đốc. Vào đi Tổng giám đốc Anh có cử hân đi đâu không Tại sao tôi không liên lạc được với cô ấy Em vào đây Chỉ để hỏi cái này sao Anh nhanh nói đi Cậu ấy giờ đi đâu tôi gọi cả ngày không liên lạc được Em pha cho tôi một ấm trà đi Tôi không có tâm trạng uống trà Chào anh Khoan đã Tôi biết bạn em ở đâu Tay của cô đặt trên nắm cửa hạ xuống, làm quay lại. Anh nói thật chứ? Em đi pha trà đi, tôi muốn uống trà. Làm ném bực bội trong lòng ngồi xuống bàn trà và lấy trà cho vào ấm. Phòng yên lặng nhìn cô thành thục lấy trà, tráng nước và đổ nước. Anh nắng chiếu vào, nhảy nhót trên mái tóc của cô. Gò má hồng hồng được anh nắng chiếu qua càng mịn màng. Cổ họng của anh bỗng chốc lăn lộn, khát khô, đôi môi của anh cong lên thoải mái. Thủ hết cử chỉ nhẹ nhàng của cô gái ngồi bên bàn trà, nhìn người ta đến ngây ngốc ngẩn ngơ. Đến lúc làm lên tiếng, thì anh mới giật mình, quay lại bàn trà và ngồi xuống bên cạnh. làm hơi co người, nhích ra xa một chút, đầy chén trà đến trước mặt Phong. Tổng giám đốc, anh uống đi. Phong nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô bật cười. Sau đó đưa chén trà lên nhấp một ngộm, đoạn còn nhắm mắt thưởng thức. Trà hôm nay đặc biệt thơm ngon, có mùi hương thoang thoảng, ướp trong sen lẫn mùi hương nhẹ nhàng của bàn tay cô ấy. Tổng giám đốc, thế còn... Trà ngon quá, cho tôi thêm một chén nữa. Làm chờ anh uống thêm hai chén thì cô không nhịn được nữa. Có cái gì anh nói đi, tôi không có thời gian ngồi đây để chờ anh bày trò. Nếu em muốn biết bạn em ở đâu, có an toàn hay không, thì đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Làm người yêu thực sự của tôi một ngày. Tổng giám đốc, anh thật bị ồi, anh quên rằng mình có vợ sắp cưới rồi sao? Em chỉ cần trả lời có hay không. Xin lỗi anh, tôi không phải là một món hàng để trao đổi. Làm đứng dậy, bước thẳng ra ngoài cửa. Phòng thử người thở dài. Anh không biết phải làm sao. Chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại có ham muốn mãnh liệt, muốn giam cầm cô bên cạnh mình. Dù biết mình làm vậy, sẽ khiến cho cô chán ghét, khinh thường và nguy hiểm với cô. Nhưng anh không thể nào điều khiển được cảm xúc của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện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 Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.